chương hai mốt đoạt thành s đất và beta tiểu mạc và ab hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tai nghe chuyện audi vn.com bầu trời tối đen toàn huy châu ngập trong màn khói lửa mụt mịt người người hoảng loạn nơi nơi chém giết thành đã đoạt phản quân đã hàng nhưng lòng nàng nào có an Chiến tranh loạn lạc mới chỉ bắt đầu, trốt cuộc còn có bao nhiêu nỗi đau đớn đang đợi nàng ở phía trước. Ngoài cửa binh đao va chạm, thủ vệ kêu thảm liên tục, rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra, ánh lửa lé lên kèm theo khói đặc cuồn cuộn, tiếng đá vỡ rơi đầy trên đất, mặt đất theo đó mà rung chuyển. Cẩn thận, ngọc tú nhào tới bên tôi. Tôi bị khói đặc làm sạch nói không ra lời. Chỉ thấy trước mắt mơ hồ, tay nắm chặt ngọc tú. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói na tử, thuộc hạ bàng quy úy, tham kiến quận chúa. Trong màn khói đặc chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị tới gần, quỷ gối hướng về phía tôi. Hắn gọi tôi là quận chúa, còn tự báo tên bàng quy úy. ám nhân thường không có tên. Các thủ lĩnh ám nhân đều lấy thiên can làm tổ, địa chi làm hiệu đây quả nhiên là người của mình, tôi chợt vui mừng, thốt lên nói, hóa ra là các ngươi. Thiên can mười can trong thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc Giáp, Ất Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Úy. Địa chi mười hai con giáp ứng với mười hai tháng trong năm theo lịch mặt trăng, hay còn gọi là âm lịch Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi bàn quy uý ấn kiếm việc này không nên chậm trễ tổng tướng quân đang ở bên ngoài tiếp ứng mời đi theo thuộc hạ ấn kiếm trạng thái hai tay cầm kiếm say mũi kiếm xuống dưới và giơ ra trước biểu thị sự phục tùng chúng tôi chạy ra bên ngoài căn phòng mượn màn đen giày khói bí mật đi theo ám nhân xông thẳng tới cửa nội viện ngoài cửa lớn đội thủ vệ đang giao chiến với hơn trăm người áo giáp tinh nhuệ người dẫn đầu đúng là tống hoài ân phía sau chúng tôi là ánh lửa bập bùng tiếng bước chân rung chuyển mặt đất đang có đại đội truy binh tới bàn quy úy hết lớn vương phi đã được cứu ra tổng tướng quân hộ tống vương phi đi trước ta cản phía sau tống hoài ân xúc ngựa bọt ra khỏi vòng vây cúi người kéo tôi lên ngựa Ôm chặt lấy tôi, ngựa hướng về phía ngoài phòng đi. Trên cánh tay hắn có một thứ ấm áp thấm ớt áo tôi, lát máu tươi ồ ạt chảy ra từ vết thương. Tôi không chút nghĩ ngợi, cuốn quyết lấy tay để chặt vào chỗ bị thương để cầm máu. Vô ích thôi. Hắn đảo tay đâm thanh trường kích ra phía trước ngựa, cắn răng thở dốc, run giọng nói với tôi, vương phi đừng nên làm bẩn tay. Lời này khiến lòng tôi đau xót. Mắt nhìn những nạn nhân tốt này vì mình mà liều mạ đổ máu. Đau kiếm mặc dù không chém lên người tôi. Nhưng lại như ghi tâm khắc cốt, Tôi không thể lập tức bắt bọn hắn dừng tay. Dừng tay. Bỗng nhiên một tiếng gào to vang tới từ phía sau. Cả kinh quay đầu. Chỉ thấy kiếm liên cầm đau dương thẳng. Nghiêm nghị đứng cách hơn 10 trượng. Đại đội binh linh phía sau giàn trận điện sẵn sàng đón quân địch, cung nỏ lên dây, thương kích san sát, đốt trong tay ánh lên đỏ trực không trung, đao kiếm giác trục tỏa hàn quang rạng rỡ khiến người ta hoa mắt. Hơi thở tống khoai ân phía sau trầm xuống, chậm rãi ôm chặt lấy tôi, dương kiếm ở phía trước, tập trung tinh thần đề phòng. đám người bằng quý uy mau lẹ tụ lại tạo phiến trận, che ở trước ngựa chúng tôi hai phe đã chém xiết đến đỏ mắt đều ngừng tay tạo ra thế rằng co phiến trận trận thế hình quả lòng tôi chợt căng thẳng ngưng thần nhìn về phía kiếm liên ánh lửa rừng rực chứa khuôn mặt hắn lúc tối lúc sáng gió đêm tràn đầy mùi diêm sinh và nhựa thông ngầm dấu trong đó mùi tanh của máu tống hoài ân chậm rãi đưa tay xuống lặng lẽ nắm lấy cung tên bên hông sợ bóng sợ gió một hồi hóa ra là khuyên đệ của mình kiếm liên thản nhiên mở miệng giơ kiếm phát lệnh cho đi lời nói vừa cất lên tất cả mọi người đều chấn động tống hoài ân cũng ngạc nhiên chỉ có tôi nhẹ nhàng thở ra thật dài sau khi đứng thẳng bất động trong chốc lát quân coi giữ ngoài cửa nhất tề lui ra phía sau đã kiếm tra vào vỏ thương kích rút về tạo một lối đi ở giữa. Bàng quý quý quay đầu nhìn Tống Hoài Ân, ánh mắt trao đổi với nhau. Tôi nói khẽ với Tống Hoài Ân, người này có thể tin. Tống Hoài Ân nhẹ gật đầu, hướng về phía kiếm liên cất cao giọng nói, đa tạ. Kiếm liên gật đầu liên tục, cánh tay cung lên, dọc đường cẩn thận. Hắn nhìn lại chúng tôi, trong đêm tối không rõ thần sát. Tôi chỉ cảm thấy hắn muốn nói gì đó mà không nói ra. Bỗng nhiên một người từ phía sau hắn đi ra. Rút kiếm chỉ về hướng chúng tôi. Bọn họ là người của sự trương vương. Vương phi ở trong tay bọn họ. Đám người bằng quý úy bỗng nhiên cả kinh. Không đợi chúng tôi đáp lại. Kiếm Liên đã nổi giận nói. Hỗn trướng. Nào có cái gì sự trương vương. Ngươi hoắt mắt con mẹ nó rồi. Hỗn trướng. Có thể hiểu là hồ đồ nhưng mang ý chửi. Phó tướng kia hìm ngựa tới gần kiếm liên hai bước. Hay cho một kiếm liên, dám một mình thả kẻ địch Người đâu, bắt tên phản tặc này lại cho ta. Quân coi giữ mọi nơi không thể có động tĩnh gì. Tất cả kiên định như sắt đá, chỉ hướng tới kiếm liên. Kiếm liên lại lùng nghiêng đầu, không nói một lời. Vẻ nghiêm nghị mang đến sát khí bức nhân. Phó tướng kia hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, thất sắc, các ngươi, các ngươi đều muốn tạo phản. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, kiếm liên rút kiếm dương cao, chém người kia bay xuống ngựa, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng. Kinh biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, thi thể người đó lăn trên mặt đất mấy vòng rồi xung quanh mới bắt đầu có tiếng chống ngựa đập thình thịch tôi không ngờ kiếm liên lại giết phó tướng trước mặt mọi người nhất thời cả kinh nói không nên lời chỉ thấy kiếm liên bình tĩnh nhìn lại trường kiếm dính máu trong tay thẳng người im lặng một lúc lâu sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chúng tôi khan giọng quá còn không mau đi tống hoài ân kỳ cương ngựa tôi chạm tay hắn lại chậm đã ánh mắt mọi người khó khăn lắm mới tụ vào tôi tôi hít sâu một hơi Cất giọng nghiêm nghị nói, nghịch tặc ngô khiên mưu phản, phạm thượng làm loạn. Kiếm Liên vì nghĩa diệt thân, trung dũng đáng khen, chờ sau khi đại quân sự trương vương vào thành, dẹp xong loạn ở Huy Châu, chắc chắn sẽ dâng tấu lên triều đình, biểu dương chiến công, chúng tướng chỉ có công dẹp loạn đều sẽ có thưởng. Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại tôi, tựa như nghe người ra. Đúng lúc tình thế căng thẳng, Tống hoài ân dương kiếm chỉ lên trời, cao giọng nói, chúng ta thề sống chết đi theo sự trương vương, nguyện trung thành với hoàng thất ngô hoàng vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế. Thiết kỵ tinh nhuệ cùng đàn người bàng quy uý lập tức quy xuống đất hưởng ứng. Tướng chỉ coi giữ khắp nơi không trần trừ nữa, tất cả đều quy phục trên mặt đất hô vang vạn tuế, âm thanh vang rội bầu trời đen làm tôi hoàn toàn chấn động Kiếm Liên tung mình xuống ngựa, im lặng cúi đầu một lát, quỳ xuống. Ngô Hoàng Vạn Tuế, việc này không nên chậm trễ, Một khi Ngô Khiên biết được biến cố ở hành quán, chúng tôi sẽ mất hết cơ hội ra tay trước. Tống Hoài Ân, Kiếm Liên cùng đám người bang quý ý hợp lại bài đại kế, bình phân ba hướng hành động. Kiếm Liên dẫn đầu thủ vệ dưới tay, thừa dịp đổi ca trực ở tường thành, nửa đêm tập kích Bắc môn. Chia quân chiếm hạ hai nơi phòng thủ yếu ở hai cửa Đông và Tây. Bàng quy ủy điều khiển án nhân mang mật hàn của tôi theo cửa bắc ra khỏi thành chạy tới Ninh Sóc. Tốc báo với đại quân tiên phong của Tiêu Kỳ. Tống Hoài Ấn lĩnh 500 tinh kỵ lập tức tiến gần tới Phủ Thư Sử. Cầm chân Ngô Khiêm. Sau đó sẽ hội hợp với Kiếm Liên. Hướng về phía đại doanh đóng quân tại thành Na cấp lấy binh phù. Hiệu lệ quân coi giữ toàn thành. Đồng thời ám nhân dưới tay bàng quy ủy âm thầm lẻn vào các nơi cơ yếu của Huy Châu, quan phủ, phủ khố, doanh trại, đốt lửa mọi nơi trong thành, tung tin sự trương vương công thành, làm dao động lòng quân Huy Châu, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn. Giờ phút này sắp trời không rõ, đã qua canh năm, lúc mọi người còn chưa tỉnh ngủ, là thời khắc lơi lỏng nhất. Chúng tôi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là một kích đắc thủ, Hoặc là toàn quân bị diệt. Tống, kiếm, bàng ba người đều tự điểm binh mã, chuẩn bị lên ngựa. Tống khoai ân ghìm ngựa quay đầu lại, ấn kiếm nhìn tôi, cúi đầu. Tôi nhìn gương mặt kiên nghị của ba người trước mắt, cúi người hành lễ với họ. Vương khuyên ở đây chờ ba vị bình an trở về. Hơn 200 thị vệ ở lại bảo vệ hành quán tôi hướng dẫn ngọc tú cùng các thị nữ chăm sóc binh lính bị thương đêm nay hết thảy bên trong hành quán đều đâu vào đấy thị vệ giàn trận sẵn sàng đón quân địch chỉ chờ tín hiệu từ trong thành tôi vừa mới rời ra trở về phòng vội vàng chuẩn bị rửa mặt chải đầu ước chừng qua thời gian hai ba tuần thương thị vệ báo lại lửa trong thành đã nổi lên Tôi vội vàng đi lên đài lưu thương cao nhất phía sau hành quán, dựa vào lan can quan sát tình hình trong thành. Huy châu giờ này đã là một cảnh tượng kinh loạn bị bao phủ trong khói mù, nơi nơi trong thành dấy lên ánh lửa rực. tia nắng sớm đầu tiên phía chân trời còn chưa xuất hiện đã bị khói che lấp mắt. Mây đen nặng nề kéo tới, xem ra hôm nay hẳn sẽ có mưa tầm tã. Trước mắt tôi mơ hồ hiện ra cảnh binh mã rối loạn đám người chạy trốn thảm thiết kêu khóc giờ đây toàn bộ huy chương hẳn đều đã rơi vào hoảng sợ và hỗn độn người tỉnh dậy sao giấc ngủ vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh sống như tôi đang thấy ắt là có cảm giác như ngày tận số đã đến chỉ chốc lát sau tiếng kèn lạy nổi lên ở phương bắc kinh động toàn thành đó là tín hiệu chúng tôi ước định kiếm liên đã đắc thủ Mây đặt phía chân trời càng lúc càng dày, sắc trời vẫn đen kịt như ban đêm. Cửa bắc bị kiếm liên chiếm, ám nhân thuận lợi phi ngựa ra khỏi thành truyền tin. Tôi nhìn ra phía bắc xa xa, nhắm mắt thầm cầu nguyện, mong cho tiêu kỳ mau mau tới. Chổ theo tính toán của bàng quy đu ý, giờ khắc này hơn 500 kỵ binh đã xuất thành. Dọc đường giấy lên khói báo đồng, lấy cành cây buộc vào đuôi ngựa trải ra cách thành một dặm, vó ngựa đạp cát bụi tung bay đầy trời một đường khói báo động cuồn cuộn bụi mù kéo dài quân coi sự trong thành xưa nay kính sợ uy danh sự trương vương chợt nghe tin tiêu kỳ địch than dẫn đại quân đến ắt là mất hồn lạc vía lại chính mắt trông thấy cửa bắc bị phá ngoài thành bụi mù ngất trời dưới sắc trời tối thực giống như thiên quân vạn mã manh mông cuồn cuộn kéo đến Nào có tâm tư lo là thật hay giả, quả nhiên chưa qua nửa canh giờ Cửa đông, cửa tay lần lượt truyền đến tiếng kèn lại trầm thấp Quân coi giữ hai nơi không chiếm tự tan, đều bị kiếm liên bắt Tình trạng hỗn loạn trong thành ngày càng nghiêm trọng Ánh lửa hôn hồng nửa bầu trời, khói đặc bốc lên Tựa như những con rắn đen lớn đang cuộn mình Huy cho lúc này sinh biến, toàn thành ánh lửa ca ngút khói đặc chết lắp mặt trời. Chắc là khi ế hỏi n chữ vương bên kia bờ sông cũng có thể nhìn thấy. Hắn có thể sẽ không tin tưởng đại quân tiêu kỳ công thành. Nếu không lừa được tên cáo giả này, quân cần vương vẫn kiên quyết vượt sông thì phải làm sao đây? lòng bàn tay của tôi toàn mồ hôi lạnh, ngay cả khi đã trải qua nhiều hiểm cảnh sinh tử. Nhưng đối mặt với tòa thành gió lửa, ác chiến sắp tới, tôi vẫn nhịn không được mà toàn thân xét lạnh chợt nghe phía sau có âm thanh nghẹn ngào Tôi quay đầu lại Thấy Ngọc Tú sắc mặt tái nhợt, Đưa tay lau nước mắt Ngươi sợ cái gì Tôi giận tái mặt Ánh mắt chậm rãi đảo qua nhóm hộ vệ mang nhung trang trường kiếm phía sau Nhìn Ngọc Tú trầm giọng nói Nơi này không dành chỗ cho kẻ nhát gan yếu đuối Chúng tướng sĩ liều chết quên mình Mỗi người đều là dũng sĩ đích thực Có thể cùng bọn họ đồng sinh cộng tử là vinh quang của ngươi Cả đám thị vệ phía sau đều lộ vẻ cảm động. Ngọc Tú quy ra xuống đất. Nô tì biết sai rồi. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là đứa nhỏ 15 tuổi. Như thế này đã được coi là vô cùng dũng cảm rồi. Tôi cũng không đành lòng. Dịu nét mặt. Đưa tay đỡ nàng dạy. Các tướng chị đang liều mạng chém giết. Ta không muốn thấy bất luận kẻ nào rơi nước mắt vào thời khắc này. Ngọc Tú nước mắt còn lưng trong. Jun giọng nói, Nô tỳ không sợ, Nô tỳ chỉ sợ đám người tổng tướng quân gặp nguy hiểm. Cô bé này có một đôi mắt to tròn tràng trực tràn đầy vẻ quan tâm cùng lo sợ. Lòng tôi mang cảm giác ái náy, nhất thời hiểu rõ được, nếu đổi lại là tiêu kỳ ra trận, tôi cũng chưa chắc có thể trấn định như thế. Trước mắt mơ hồ hiện lên ánh mắt ung sung kiêu ngạo của tiêu kỳ, trong lòng bỗng như được tiếp thêm sức mạnh. Làm tinh thần tôi thanh thản Tôi nhìn thẳng Ngọc Tú Quyết định mở miệng nói Bọn họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh nhất Nhất định sẽ bình an trở lại với chúng ta Lời của tôi còn chưa dứt Phía nam ngoài thành đã truyền đến tiếng kèn trận hùng hồn Âm thanh kia phóng lên cao Như làm nước cả khoảng không Ngay sau đó là vô vàn tiếng trống cùng dội lại Tiếng động trung chuyển mặt đất cuốn cuộn tới Thanh thế chứa sát khí rung trời. Hẳn là Tống Hoài Ân đã đoạt được đại xoanh. Theo ước định trước đó, toàn quân sẽ đánh vang chống trận. Thổi kèn lệnh, thị uy với kia hỏi nờ chữ vương bên kia xong. Tôi đứng ở trên lầu cao, nhất thời chấn động nắm chặt lan can. Không thể tin được mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy. Ngọc Tú bắt chấp lễ chế kéo ống tay áo tôi. Liên tục hỏi, vương phi người nghe đó bên đó thế nào tôi chỉ nhếch môi không dám mở miệng chưa nghe được tin tức do chính miệng người truyền tin đưa tới tôi chưa dám đặt hy vọng thời gian nửa tuần hương đợi chờ dài dằng dặc dường như làm hao tổn toàn bộ định lực của tôi báo một thị vệ chạy vội lên thứ chỉ huy cho Ngô Khiêm đã chết toàn bộ tướng lĩnh vứt ra quy hàng người ở bốn phía cửa thành đều bị bắt Hai vị tướng quân tống, kiếm đã tiếp trưởng quân Huy Châu, bàng đại nhân đang dẫn quân về hành quán. Ngọc Tú nhảy sực lên, quên hết lễ tiết vui mừng kêu, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Bọn thị vệ phía sau hoan hô như chấm dậy, vẻ phấn trần và hưng phấn biểu hiện hết qua lời nói. Rất tốt, chuẩn bị ra giá vào thành. Tôi mỉm cười gật đầu. Cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, không để cho giọng nói biểu lộ nửa phần run rẩy. Sai người nhìn lên bầu trời, tôi nhắm mắt lại, trong lòng lặp lại lời Ngọc Tú mới vừa nói. Họ không thể lập tức quy xuống khấu tạ trời xanh đã giúp đỡ. Khi bàng quy úy chạy về tới hành quán, mưa rốt cuộc cũng bắt đầu rơi xuống tầm tã. Tôi nhanh chóng tự tay đỡ hắn lên trước khi hắn chuẩn bị quy xuống. Mỉm cười gửi lời tạ ơn tới hắn cùng các dũng trị áo đẫm máu phía sau Bàng quý ý bỏ quên mũ ra Hung hăng gắn nước mưa trên mặt Cười vang nói Nửa đời làm ám nhân Hôm nay có thể cùng hai vị tướng quân sung phong trợ tiền Thoải mái chém giết một hồi là điều rất may mắn mà thuộc hạ có được đời này Người dũng cảm như thế Đáng tiếc lại là ám nhân Nhất định cả đời không thấy mặt trời tôi chăm chú nhìn bàng quy úy mỉm cười nói nếu vậy thì theo ta quay về kinh từ nay về sau đi theo dưới trướng sự trương vương ngươi có bằng lòng hay không bàng quy úy không hề phản đối quỳ xuống thuộc hạ thân là ám nhân đã từng chịu ân huệ vương thị thế nguyện trung thành dù chết cũng không thay lòng tôi ngẩn ra cảm thấy buồn bã bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ lại phục hồi tinh thần Như vậy nếu đi theo ta thì sao? Chỉ sợ vương phi đuổi, bàng quy uy ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, lộ ra nét mỉm cười. Nhìn thấy bàng quy uy và nhóm ám nhân đông nghìn nghìn đang quy phía sau hắn. Giờ khắp này tôi đột nhiên hoảng sợ vương thị ngày xưa một sáng một tối. Hai thế lực lớn trong triều và ngoài triều Lần lượt do phụ thân cùng thúc phụ nắm giữ, mà nay tôi lại bị thời thế xô đẩy sống bọn họ trước kia. Lần đầu tiên thay thế quyền uy của các bậc cha chú Cái tôi tiếp quản không chỉ là sinh tử vận mệnh những người trước mắt Mà còn có lòng trung thành của bọn họ với họ vương Chỉ là thêm một ý niệm mà thôi mà lại như có sức mạnh lớn tràn vào Khiến lòng dạ trở nên cứng rắn hơn Xa xá cùng thị vệ tùy tùng đi xuyên trong thành Dân chúng hai bên đường đều kinh hoàng chạy trốn không kéo nhau súng đông lại xem như hôm qua nữa toàn thành đề phòng xâm nghiêm trải qua một hồi biến loạn kinh hoàng huy châu giờ là lòng người hoảng sợ các nhà giàu đều mang hết đồ đạc chạy ra khỏi thành dân chúng bình thường không thể rời nhà đi thì nóng lòng tích chữ lương thực phòng ngừa chiến tranh lại nổ ra trên đường có khi còn thấy binh lính coi sự thừa xỉn nhỡ loạn dân Hôm qua vẫn là huy châu phồn hoa thịnh vượng, sao một đêm đã biến thành tràng cảnh thê lương đến vậy? Tôi buông rèm, không đành lòng nhìn lại. Xa giá tới trước phủ thư trữ, rơi vào trong tầm mắt là một đống hỗn độn. Trên thêm đá trước cửa còn lưu lại vết máu chưa rửa, mơ hồ có thể thay được cảnh hỗn chiến thảm thiết đêm qua. Trước sân công văn sách vở tán loạn khắp nơi. Cũng chẳng thấy một tôi tớ tí nữ nào. Nơi nơi là binh linh mặc áo giáp đeo bộ đa vầy nước quét dọn. Tống Hoài Ân mang theo quan viên lớn nhỏ của Huy Châu ra đón. Chúng văn võ tướng đều là những người đã từng gặp qua ở Huy Châu khi xưa. Lúc ấy thường mở yến tiệc. Đương nhiên không thể thiếu người đến ngành phụng. Nơi tôi đi qua, mọi người đều cùi đầu không dám thở. Hoảng hốt giống như lúc tôi đến Huy Châu năm đó. Nhưng mà lúc này... Tất cả dĩ nhiên khác xa. Tống Hoài Ân chưa cởi chiến giáp, vết thương trên cánh tay chỉ băng bó qua loa. Trong mắt đầy tơ máu, khí phách vẫn hào hùng như cũ. Hắn bẩm báo giản lược tình hình chiến đấu. Trong không nhắc đến màn chém xiết thảm thiết nửa chữ. Chỉ nói ngô khiên hốt hoảng bỏ trốn, lẫn vào bên trong loạn quân, bị người của hắn bắn chết. Khi hỏi n chữ vương bên kia phái ra hơn mười chiến thuyền nhỏ chạy dọc theo trong điều tra tạm thời không thấy động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời công sự ngổn ngang, tôi cũng âm thầm lo âu mà quan lại lớn nhỏ huy cho thì tỉnh bớt như không có gì liên quan tới mình. Tôi dặn dò ba việc quan trọng phải làm: thứ nhất ổn định dân tâm, trước khi trời tối phải bình ổn được sự rối loạn trong thành; thứ hai đề cao phòng thủ toàn thành, tuy thời chuẩn bị ứng phó với đại quân kia hỏi nờ chữ vương, thứ ba, dự chữ lương thảo, chờ đại quân sự trương vương đến. Trong phủ không thấy bóng giang kiếm liên đâu, hỏi đến Tống Hoài Ân, lại thấy hắn có vẻ trần trừ. Cho các quan lại lui ra, tôi trở lại nội đường, như mày nhìn về phía Tống Hoài Ân. Hắn thấp giọng nói. Kiếm thống lĩnh đang ở trong phòng Ngô Vũ Nhân Tôi nhớ mày Trong lòng cảm giác có điểm xấu Chỉ nghe hắn nói Sau khi tin Ngô Khiên chết được truyền tới Ngô Vũ Nhân liền tự vẫn Thi thể Ngô Vũ Nhân là chính tay Kiếm Liên mai táng Bà không để lại lời nào Ra đi ra quyết liệt Hai người thiết của Ngô Khiên khóc chất mướt, Chỉ nói Vũ Nhân ra tiểu thư huệ tâm họ Còn bản thân trở về trong phòng Lấy bộ kiếm lão ra hay dùng cắt cổ tự vẫn Không ngờ một phụ nhân trốn khuê ca Bình sinh chưa trải qua đao kiếm bao giờ Lại lựa chọn phương thức như thế để đi theo trượng phu Tôi không có bước vào linh đường của bà Cũng không đi đưa bà đoạn đường cuối cùng Bà đột nhiên không muốn nhìn thấy tôi Hôm qua trước khi bà rời đi Lời nói còn văng vẳng bên tai Tôi từng nói với bà ân tương hộ khi hoãn nạn, ngày khác vương khuyên nhất định sẽ báo đáp. Sự tương hộ khi hoãn nạn của bà đổi lấy ra môn thảm biến. Báo đáp của tôi đó là chiêu mộ đứa cháu mà bà vẫn luôn lấy làm kêu ngạo, giết chết vua quân của bà. Vương Phi, trời đã mau tối, người ra ngoài ăn một chút gì đi. Ngọc Tú đứng bên ngoài cửa thấp giọng cầu khẩn. Tôi sơ sát ngồi bên cửa sổ nói không nên lời. Ngẩn người nhìn chân trời phía bắc, nhìn bóng đen từng chút tối dần. Không muốn gặp ai, không muốn nói gì, tôi gian mình trong phòng. Không có dũng khí nhìn kiếm liên, nhìn cô gái tên Huệ Tâm kia. Nghe nói ngô Huệ Tâm khóc ngất nhiều lần. Cha cổ tự tử không được, giờ đang nằm ở trên giường, cơm nước không ăn. Ngọc Tú ở bên ngoài đau khổ cầu xin tôi mở cửa. Tôi đi tới cửa. In lặng trong chốc lát rồi mở cửa ra, dẫn ta đi gặp Ngô Thụy Tâm. Tôi thản nhiên mở miệng, Ngọc Tú kinh ngạc nhìn sắc mặt tôi nhưng không dám khuyên can, lập tức sai người dẫn đường. Còn chưa bước vào cửa khuê phòng đã nghe thấy tiếng khóc kèn theo tiếng đồ sứ vỡ tan. Một phụ nhân vội vàng ra đón, áo tang trắng, gương mặt thanh lệ, không kiêu ngạo, không triển nghi hành lễ với tôi tự xưng thiết thân tào thị, tôi không có lòng dạ nào nhiều lời, lập tức đi vào trong phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ bé tái nhợt và yếu ớt đang đẩy bát cháo thị đỡ dâng lên ra, tôi đón lấy bát cháo trong tay vu già, đi đến trước giường nàng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, thị tì xung quanh quỳ xuống đất, hệ tâm rưng rưng ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn tôi, hai mắt sương đỏ vì khóc. Đinh nghi bất định, ngạc nhiên và nghi ngờ. há miệng. Tôi múc một thìa cháo, đưa đến bên môi nàng. Nàng mở to hai mắt chừng tôi. Tôi lại lùng mở miệng, trong cháo có đầu, để đưa ngươi lên đường. Hệ tâm chun lên, vô cùng hoảng sợ, đôi môi chun sảy kịch liệt. Ngươi muốn chết, ta cho ngươi vượt lòng. Tôi mạnh mẽ đưa thìa đến giữa miệng nàng nàng không tự chủ được co chúng lại không ngừng run rẩy nước mắt ròng ròng ngươi là ai tôi buông bát xuống chăm chú nhìn hai mắt nàng chậm rãi nói dự trương vương phi hai mắt nàng chợt mở to giọng thê thệ nói là ngươi đã hại chết cha mẹ ta tôi không tránh tùy ý để nàng nhào lên nắm vạt áo tôi chợt thấy hoa mắt bị nàng tát một cái lên má Ngọc tú cùng Tào Thị phía sau xông lên trước đón đỡ. Tôi đưa tay lên ngăn hai người, lại bị tát thêm một cái nữa. Hai gọt má lập tức nóng rát. Huệ Tâm lại đưa tay bóp cổ tôi, tôi tránh đi, giữ cổ tay nàng. Vóc người của tôi đã tính là nhỏ, cô gái này lại còn gầy hơn tôi vài phần. Sức lực ở tay mỏng manh, bị tôi giữ không thể động đậy. Hai cái tát này là ta thiếu nợ mẫu thân ngươi. Tôi thản nhiên mở miệng, nếu ngươi muốn tự mình bảo thủ thì trước tiên phải sống đã rồi sao mới nói. Tôi buông ngô hệ tâm ra, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Tà thị kia đi theo tôi tới trong đình, cúi người nói, đa tạ vương phi. Hệ tâm không thực lòng muốn chết, nàng còn muốn sống sao? Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, bỗng nhớ lại điều trước đó ngọc tú đã nhắc ngô huệ tâm được phu nhân kiếm liên chăm sóc tôi nghiêng người nhìn nàng ngươi là kiếm phu nhân tào thị cúi đầu xưng phải tôi nhất thời không biết nói gì trầm mặc một lát nói kiếm tướng quân ổn chứ đa tạ vương phi quan tâm nhà tôi đã tới đại doanh súc tống tướng quân phòng ngự tào thị giọng nói nhỏ nhẹ hào phóng tự nhiên không sống nữ tử khuê các bình thường Tôi gật đầu nói, cực khổ cho tướng quân và phu nhân rồi. Tào thị đỏ mặt lên, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi cảm thấy kỳ quái, chuyển mắt nhìn kỹ nàng. Nàng trần chừ một lát, rốt cuộc mở miệng nói, nhà tôi chỉ là thống lĩnh thủ vệ, chức danh hèn mọn, không đảm đồ nổi danh hàn tướng quân. Tôi ngơ ngẩn, kinh ngạc nói, chức vị của kiếm liên sao có thể thấp kém như vậy hắn không phải là cháu ngô vu nhân sao? tào thị có chút quẫn bách, trầm mặc một lát, giống như phải lấy dũng khí thật lớn để cất lời. nhà tôi không chịu dựa vào mối quan hệ, cô triệu lại chỉ lo bị liên lụy. nhà tôi luôn muốn là công báo quốc, nhưng nhiều năm không được lên chức. lần này cô triệu gia nhập vào phản quân, nhà tôi cũng hết sức khuyên can. mai sao có vương phi vào thành cuối cùng nhà tôi cũng hìm cương trước bờ vực chưa tạo thành sai lầm lớn thiết thân mặc dù ngu muội cũng biết ngựa tốt gặp bá nhà lương tướng cần gặp được minh quân khẩn cầu vương phi nói giúp nhà tôi một tiếng bất kể hiểm nghi chờ để lương tướng không được đền đáp quốc gia nàng nói một mạch hai má đỏ lên quỳ trước mặt tôi thiết thân xin khấu tạ vương phi ở đây Vìm cương trước bờ vực, ý nói dừng lại đúng lúc, chuyển hướng đi theo con đường đúng. Bá nhà, họ tôn tên Dương, sống vào thời Xuân Thu, là người rất biết xem tướng ngựa, chăm nuôi ngựa và còn cả một quyển mã kinh, kinh điển về ngựa, còn truyền ở đời. Câu nói ngựa tốt gặp bá nhà ý chỉ người tài phải gặp đúng người biết trọng dù mới có cơ hội được phát huy hết khả năng. Lời nói tuy xuất phát từ tư tâm. Chỉ lo kiếm liên thân là kẻ đầu hàng sẽ bị người khác coi thường cho nên mới cầu tình. Trong lời nàng nói cũng là chân thành, không có nửa phần nịt hót. Nhìn tuổi nàng sắc xỉ ca ca, tâm cơ gan dạ sáng suốt không thua đấm nam nhi khiến tôi này trinh lòng kính nể, vội tự tay đỡ nàng dậy. Kiếm liên có hiền thê thế này, có thể thay được hắn không phải là lương tướng thì cũng là người có phúc. Tôi nhìn nàng. Nhưng mày cười, bắt giác có cảm giác thân thiết Vương khuyên tuổi trẻ kiến thức nông cạn Nếu kiến vô nhân không che thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp. Ta cùng bàn chữ vụ Ta thị mừng rỡ, vội quỳ gối Ban đêm, tôi trằn trọc không ngủ được Tống Hoài Ân cố ý muốn tôi từ hành quán chuyển vào phủ thư trữ, Tuy là thủ vệ sân nghiêm, an toàn không lo Nhưng tôi vừa nhắm mắt là nhớ lại ngô Thu nhân, nhớ tới huệ tâm, làm sao còn có thể ngủ yên. Đêm càng lúc càng khuya, tôi vẫn không thể buồn ngủ, đành khoác áo choàng vào, đứng lên đi ra khỏi đình viện. Bầu trời đêm tối đen, không thấy một chút ánh trăng, chỉ mơ hồ có thể thấy được lính gác đêm vội vàng đi lại tuần tra đầu tượng thành dưới ánh lửa xa xa phía chân trời tôi chỉ dẫn theo vài thị nữ trực đêm, không có gọi ngọc tú, nàng đã mấy ngày kinh hãi mệt không chịu nổi, trở về phòng là ngủ say. lưỡng thững đi đến cửa nội viện, chợt thấy ngoại viện đèn đuốc sáng trưng, vẫn có quân sĩ bận rộn ra vào phủ. tôi lặng yên đi tới sảnh, bảo thị vệ gác cửa không cần lên tiếng, chỉ thấy trong sảnh có vài vị giáo tướng đang vây quanh trước dư đồ. Người đứng ở chính giữa là Tống Hoài Ân. Hắn đã thay một tấm áo bạc lam, dưới ánh nến chiều càng lộ rõ vẻ tuấn tú. Lời nói cử chỉ thong xong kiên định, ẩn có phong độ của một đại tướng. Nghĩ đến năm đó lúc tiêu kỳ còn là thiếu niên hẳn cũng có khí phách hào hùng như vậy. Tôi lặng lặng đứng đó một lúc lâu, hắn cũng không phát hiện, chỉ chuyên chú nói cách bố trí binh lực phòng ngự với những người khác. Lòng tôi thầm vui mừng, Sai người đang muốn rời đi lại nghe phía sau có người kinh ngạc nói, Vương Phi. Quay đầu lại, Tống Hoài Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lại tôi. Giờ đã muộn rồi, nếu không có quan vụ khẩn cấp, chứ vì nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi. Tôi đi vào trong sảnh, nhẹ nhàng cười nói với mọi người. Tống Hoài Ân gật đầu cười một tiếng, theo lời cho mọi người nghỉ tôi từng bước thông thả tới trước điện đồ hắn trầm mặc theo sát phía sau vẫn duy trì khoảng cách vài thước trước sau luôn kính cẩn thương thế của ngươi thế nào rồi tôi mỉm cười ngoảnh lại hắn cúi đầu nói đã không còn đáng ngại chỉ là vết thương ngoài da thịt đa tạ vương phi lo lắng thấy thần sắc hắn có vẻ mất tự nhiên tôi không khỏi bật cười hoài ân Vì sao nói chuyện với ta mà như gặp đại địch vậy? Hắn chợt ngẩn ngơ, giống như bị câu nói đùa của tôi làm kinh sợ. Hai tay bắt ra đỏ bừng. Thấy hắn xấu hổ như thế, tôi cũng không dám nói đùa nữa. Họt nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Theo tình hình trước mắt, ngươi nói kia hỏi nờ chữ vương liệu có qua sông trước không? Thần sắc tống hoài ân có chút hoảng hốt, sừng sốt một lát mới hồi ra. Hôm nay huy trâu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Khi hỏi nờ chữ vương xưa nay cẩn thận đa nghi. Thấy tình hình như vậy, chắc sẽ không dám tùy tiện qua sông. Có điều, thuộc hạ lo lắng thời gian càng dài càng làm hắn khả nghi. Tôi gật đầu nói, đúng vậy, nếu quả thật đại quân có đến, nhất định sẽ không thủ thành không ra. Càng án binh bất động, càng lộ ra sơ hở. Sớm muộn cũng bị hắn tìm được manh mối Vương gia đã nhận được tin báo Nếu như đường xa thuận lợi Không quá 5 ngày có thể đến kịp Tống hoài ân như mày Phải làm sao để kéo dài quá 5 ngày Đó là điểm máu chốt Kiếm liên đã theo kế đen trái kỳ sự trương vương cắm ở đầu tường thành Đại xoanh đóng quân thêm nhiều bếp nấu để tăng khói bếp Ngày đen tuần tra không nghỉ Giả thành thế đại quân vào thành Dù vậy, thuộc hạ thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài được 3 ngày. Tôi trầm mặc trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, tình huống xấu nhất là phải động đa binh. Nói như vậy, 3 ngày sau, không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Tôi nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Tống hoài ân dứt khoát gật đầu, chúng ta ít nhất vẫn cần thủ vững 2 ngày, khiến kis hỏi nờ chữ vương phải ở ngoài thành. Chờ vương xa tới Tôi nhíu mày chậm rãi nói Binh lực huy cho không đủ Quân coi giữ thành xưa nay quen nhàn nhã Bại hoại thành tính Thao luyện do so dài, Lại có người lòng không kiên định Nếu kiên quyết hợp lại Ta e không thủ được quá hai ngày Ngăn không được cũng phải ngăn Tống hoài ấn ngước mắt lên Đáy mắt tựa như đóng băng Thuộc hạ đã truyền lại toàn quân Một khi thành bị phá Ta liên phóng hỏa đốt thành, đại quân coi giữ toàn thành, người già, phụ nữ và trẻ em cùng phản quân đồng táng. Đồng táng, chết chung. Tôi chấn động, hoảng sợ nhìn hắn, một hồi lâu không nói nên lời. Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, chậm rãi nói, tình hình đã thế này, đành phải đặt nồi dìm thuyền, giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể lấy tính mạng ra chiến đấu.